ưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm ngu yêu túi mộng khinh cuồng chương 77 đến 3 đồng nhạt nhạt bị đánh bạ lờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi đầu nàng cũng thấy con tiểu điêu nhi này đáng yêu liền tính toán đùa sớm nó một chút ai biết khi nàng tới gần Tiểu Điêu Nhi này lại làm ra bộ dạng vết bỏ nàng Khiến bốn phía tất cả mọi người dễu cực nàng Ngục nhã này Làm sao nàng nuốt xuống được Phải biết rằng nàng Tô Miêu Miêu chính là con gái duy nhất của thừa tướng Đương Triều Từ nhỏ liền được phụ thân sủng ái Ở nhà nàng muốn gió được gió Muốn mưa được mưa Ở bên ngoài Vì quyền lực của phổ thân, nhiều người vì vậy mà nịnh mở nàng. Còn có vẻ đẹp của nàng, các công tử tới cửa cầu hôn càng nhiều không kể xiết. Chỉ là, nàng căn bản không thèm đến xỉa tới. Dù sao, nam nhân có thể lấy nàng. Nhất định phải là nam nhân tôn quý nhất trên thế giới này. Mới có thể xứng với nàng. Ví dụ như, vì đế vương Tuấn Tú vô song cao cao tại thượng của linh nhà quốc này Cho nên, hôm qua khi được Thái hậu nương nương mời Tô miêu miêu biết cơ hội đã tới Vì vậy, hôm nay nàng dậy thật sớm Sau đó được nha hoàng hầu hạ ăn mặc trang điểm long trọng một phen Nghĩ đến, hôm nay trong bách hoa viên Khiến hoàng thượng liếc mắt nhìn chúng Ai biết lại sẽ phát sinh chuyện như vậy Nhìn thấy đế vương trước mắt Quan tâm như thế đến con tiểu điêu nghi đã bị nàng đánh cho hấp hối Tô miêu miêu trong lòng bất an cực kỳ Đặc biệt khi nàng nhìn thấy đế vương trước mắt trên khuôn mặt kia thần sắc lạnh như băng Giống như vạn năm huyền băng dựa vào là gần một chút Đều sẽ bị khí tức trên người của hắn tổn thương Trong lòng đang nghĩ ngợi Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp của nam nhân kia Rốt cuộc là ai đã thương con tiểu điêu nhi này Nam nhân mở miệng Tiếng nói băng lãnh vô cùng Dường như tháng chạp trời đông giá xét Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua Khiến cho mọi người bốn phía, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh kinh khủng. Đang từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, ra đầu tê dại. Tô miêu miêu càng thêm sợ hãi. Lúc đầu, Tô miêu miêu phi thường mừng thầm. Nam nhân này đến gần mình như vậy, làm cho nàng có thể nhìn kỹ rõ ràng dung mạo đế vương. Hẳn cầu mình có thể được đế vương trẻ tuổi này nhìn chúng Chỉ là hiện tại, tô miêu miêu lại hận mình không thể cách xa vì đế vương này Khiến hắn không thể thấy được chính mình Dù sao, nàng không phải đầu ngốc Sắc mặt âm vũ của nam nhân trước mắt liền biết nam nhân này đang nổi giận Thấy vậy, tô miêu miêu càng kinh hồn tán đảm, Đưa mắt quét qua bốn phía, thấy rất nhiều nữ nhân ở xung quanh đang nhìn có vẻ hơi hả vê khi nàng gặp họ. Có người dục dịp tính toán nói ra gì đó. Thấy vậy, tô miêu miêu trong lòng giật mình. Không đợi những người khác mở miệng. Lập tức ngầm đầu lên. Một đôi mắt đầy vẻ sợ hãi hoảng loạn nhìn về phía đế vương tuấn tú. Thỉnh thỉnh hoàng thượng thứ tội thứ tội Tô miêu miêu mở miệng Lời nói ra đúng là lắp ba lắp bắp Nói không thành câu hoàn chỉnh Còn có khuôn mặt cố ý tỉ mỉ trang điểm kia Lúc này trắng như tờ giấy Mặt không còn chút máu Đủ để nhìn ra nàng đang hoàng hốt sợ hãi Cùng với vẻ mặt sợ hãi của tô miêu miêu Huyền lăng thương vừa nghe thấy lời tô miêu miêu. Đôi mắt lạnh lùng vô bờ đang nheo lại không khỏi nhẹ nhàng đảo qua. Nhìn thẳng tới hồng y nữ tử đang quỳ dạng xuống đất trước mắt. Môi mỏng khẽ mở. Lạnh giọng hỏi là ngươi đánh. Nam nhân mở miệng thanh âm nhẹ nhàng. Chỉ là trong giọng nói lại không che giấu chút nào sự nghiêm nghị và sát ý. Nghe vậy trong lòng tô miêu miêu giật thột Trái tim trong nháy mắt như thể đã nhảy khỏi lồng ngực Đối với đế vương Tuấn Tú trước mắt này càng thêm sợ hãi Lúc đầu nàng còn ảm tưởng có thể đứng chung một chỗ cùng đế vương Tuấn Tú trước mắt này Làm mẫu nghi thiên hạ Thế nhưng bây giờ nàng hận không thể làm cho đế vương trước mắt này chưa từng nhìn thấy chính mình Bởi vì nam nhân trước mắt cả người đều lộ ra một loại khí tức lạnh lẽo Còn có gương mặt âm kia Con người màu máu hơi nheo lại Khi chợt nhìn qua Giống như một riêng la sống lại Làm cho người ta kinh hồn tán đảm Tô miêu miêu nghĩ Nếu nàng nói một chữ đúng Mạng liền không giữ được Nghĩ tới đây Tô miêu miêu trong lòng hoảng loạn Đối mặt với ánh mắt đầy sát ý của nam nhân kia Lập tức ra sức lắc lắc đầu Bối rối mở miệng Không không không hoàng thượng không phải tiểu nữ đánh Là là nha hoàn tiểu nữ đánh Đúng Đều là các nàng đánh Mặc kệ tiểu nữ khuyên Người khác chết dù sao vẫn tốt hơn chính mình chết vì vậy tô Miêu Miêu lập tức chút hết trách nhiệm lên đầu nha hoàn của mình nghe vậy hai nhà hoàn quỷ xuống đất lập tức sợ đến mặt không còn chút máu ánh mắt nhìn về phía tô Miêu Miêu càng không dám tin dù sao? Bọn họ vừa rồi cũng chỉ làm theo lệnh tiểu thư nhà mình sao cho Đi bắt được con tiểu điêu kia Chứ cũng không từng đánh con tiểu điêu kia Không ngờ tới đến khi gặp chuyện tiểu thư bọn họ lại đổ hết trách nhiệm về trên người bọn họ Trong lòng chấn động Chỉ là Tại cái triều đại này Mạng của ngô tì tưởng như cỏ xác Dù cho trong đầu cảm thấy oán hận không cam lòng Hai nhà hoàn này cũng phải cam chịu số phận Hoàng thượng tha mạng A Hoàng thượng van cầu người tha cho nô Tỳ một lần đi Hai tiểu nha hoàng tự biết bọn họ cãi lại chủ thì không có tác dụng Đành phải không ngừng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ Lại thấy nam nhân trước mắt nghe được lời bọn họ nói, thần sắc không thay đổi, lập tức bặm môi hé mở. "Người đâu, lôi bọn họ đi, đánh 100 đại bản thật nặng." Nghe thấy lời đế vương trước mắt nói, hai tiểu nha hoàn sắc mặt đại biến. "100 đại bản. Đừng nói bọn họ là tiểu nữ tử, dù là nam nhân thân thể cường tráng cũng chịu không nổi a." Nghĩ tới đây, Hai tiểu nhà hoàn lập tức khóc cầu xin tha thứ. Chỉ là, dù cho bọn họ cầu xin tha thứ thế nào, cuối cùng vẫn bị người kéo xuống. Cho đến khi âm thanh cầu xin tha thứ dần dần biến mất trong bách hoa viên, lại lần nữa khôi phục sự yên lặng. Bốn phía hoàn toàn im lặng, dường như âm thanh cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy được. Các nàng vốn đang ảnh tưởng có thể được hoàng thượng chọn làm phi tử. Đến khi thấy được vị đế vương trẻ tuổi quý nghiêm khí thế trước mắt này. Ai nấy đều bị xóa sợ đến dùng mình. Đặc biệt là tô miêu miêu. Thấy hai tiểu nha hoàn của mình bị người kéo đi. Nam nhân trước mắt còn là mặt không đổi sắc. hương mặt lạnh lùng kia. Làm cho lòng người sinh ra kinh sợ Trái tim càng đập thình thịt Sợ hãi đế vương trẻ tuổi này còn có thể truy cấu nàng Tô miêu miêu lập tức ra đầu đều tê giải Nói lắp bắp Xin Xin hoàng thượng thứ tội Sau này Tiểu Tiểu nữ nhất định sẽ quản giáo hạ nhân thật tốt Không Sẽ không lại để cho bọn họ làm sẵn làm vậy ở trong cung nữa Nghe thấy lời tô miêu miêu Không ít nữ nhân đang quỷ gối bốn phía đua nhau Phụ trộm cười nhạo tràn đầy khinh thường đối với nàng